các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Gọi lại quán trọ hai người nhìn nhau không nói gì mọi người nghỉ lại đó thêm một đêm rồi bắt đầu di chuyển quay trở lại cố hương cuối cùng sau hành trình dài hơn một ngày thì mọi người cũng tới nơi mọi người ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi sau những ngày dài đầy ải nơi đất khách quê người ngọc hoa về là chạy à o vào nhà đặt lưng lên chiếc giường thân quen rồi ngủ ngay tấp lự gương mặt cô thoải mái lắm, cũng phải thôi, xém chút nữa là cô không còn được trở về nữa rồi. Ông Mai sau khi trả tiền cho anh Bốn thì cùng thầy lĩnh Minh ba người bước vào trong nhà. Minh đặt tay nải xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Mọi người nghỉ ngơi đi, lát ta đi chợ mua chút đồ ăn sẵn rồi ăn. hôm nay con bé Ngọc Hoa nghỉ nấu nướng một hôm vậy nghe ông mãi nói thế thì mọi người gật gù thầy lĩnh bước tới bàn thờ thắp mấy cây nhang lên rồi khấn vái tính ra mọi người đi cũng gần một tuần việc nhang khói trong nhà cũng có phần t r ễ nải sau đợt này chắc em phải mướn thêm mấy đứa ở phụ giúp coi nhà mới được ông mãi vừa nói vừa cầm chiếc chổi lông gà lên mà phẩy phẩy bộ bàn ghế ông mãi ơi, thầy lĩnh ơi, bên ngoài đột nhiên có tiếng người gọi, minh nhòi người nhìn ra, thì ra là ông năm hàng xóm, anh nhanh chóng chạy ra cổng, chào ông năm, có chuyện chi về ông? người đàn ông kia cười hề hề, tay cầm một sấp thư d ú i v à o tay mình, tôi chờ mọi người về lâu quá, đây là mấy lá thư người ta gửi cho mọi người, không ai ở nhà nên tôi nhận dùm. dạ, con cảm ơn ông năm. ông vô nhà ngồi chơi uống nước giờ tôi đi ra đồng rồi chào cậu để bữa khác tôi qua chơi ha <cười> ha ông nằm nói xong thì quay lưng đi mất hút minh quay trở vào nhà để mấy lá thư lên bàn sư phụ người ta gửi thư cho mình n à y thầy l ĩ n h gật gù ông ngồi xuống lục đóng thư gần chục lá chủ yếu là thư từ đất đai t r ê n tình gửi trong mái thầy l ĩ n h lật đến lá cuối cùng thì ngừng lại gửi minh. t h ầ y lĩnh vừa đọc xong thì minh bất ngờ quay lại. con có thư hả? ai gửi vậy sư phụ? t h ầ y lĩnh lắc đầu. bên ngoài không để tiên tuổi chi cả. để con c ọ i đi. mình nhận lá thư từ tay t h ầ y lĩnh, rồi vội xé ra đọc ngay. lá thư vừa được mở ra, mình lướt qua một cái, đột nhiên anh trợn tròn mắt. cái cái này. mình vừa ấp úng, ánh mắt mở to chừng chừng. ông năm ông năm nói dứt lời thì m ì n h lật đật chạy ủ đi thấy biểu hiện lạ lùng của anh t h ầ y lĩnh và ông mãi hết sức bất ngờ t h ầ y lĩnh toan gọi với theo minh xem thử có chuyện chi thì anh đã chạy mất đi rồi thấy lá thư rớt dưới đất t h ầ y lĩnh mới cầm lên mở ra đọc năm xưa lạc nhau nay tìm đến nhưng em đi mất không ham tiền bạc chỉ muốn anh em được gặp lại lần nữa thầy l ĩ n h bật ngửa ra ghế há hốc mồm kinh ngạc nước mắt ông đột nhiên chảy ra mẫn thằng mẫn về rồi thằng mẫn nó về rồi ông m a i nghe xong thì vội cầm lá thư từ tay thầy lính mà đọc ông nhèo mắt cố gắng đọc từng nét chữ n g ạ ệ h ngoạc kia đọc xong thì gương mặt ông lộ rõ vẻ vui mừng trời ơi thằng mẫn t h ậ t h ả a n h thầy l í n h gật g ù ông vẫn không giấu nổi sự xúc động trong lòng. Nói về mình, anh đọc thư xong liền chạy một mạch ra đồng tìm ông năm. Vừa thấy ông ta, thì mình liền hỏi rồn rập: "Ông năm ơi, ông năm cái lá thư ông năm". Ông năm trợn mắt lên, cái thằng này mày hỏi cái gì đó con? Từ từ thở cho xong rồi nói. Mình vẫn nói ấp úng, lời nói liên tục bị ngắt quãng bởi nhịp thở gấp gáp. cây cây lá thư người ta gửi cho con à cái lá thư gửi cho cậu đúng không m i n h gật đầu lia lịa ông nằm gác cây cuốc trên tay xuống cái bờ đất tay cầm cái khăn rằn vừa chạm mồ hôi vừa nói năm ngày trước có một cậu thanh niên chắc cũng c h ạ c tuổi cậu cứ đứng trước nhà mà chờ tôi tới hỏi thì nói là tìm thầy lĩnh tìm minh tôi tưởng mọi người đi loanh quanh đâu đó nên nói cậu ta cứ chờ, cứ thế cậu ta ở đó chờ. Nghe